lâm vô cùng bức xúc khi nghe An An nói mình như vậy. Anh cau um lên. Chị cô quá đáng quá mà. Chị cô về vãn tôi không được, nên về chút giật lên cô ư? Chị cô giỏi lắm, tôi sẽ xử chị cô sau. Còn cô nữa, ở đâu sẽ kê thối? Chị cô thích tôi, tôi phải thích chị cô vậy. Ở đâu sẽ kê thối đó? Cô nói tôi nghe đi. Anh làm cái gì mà cau gắt vậy? Anh không thích chị tôi thì thôi, làm gì mà cau? Tôi đi ngủ đây.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 đùi bò hầm ngon lắm Lâm à, đem ăn đi, sẽ thích cho mà xem. Kinh Tẩm, tôi không ăn được đuôi bò hay là đầu bò gì hết, bà bà về cho. Kiều Lâm, Lâm chưa ăn mà. Tôi cảm thấy Kinh Tẩm bắt buồn nôn lắm. Thôi thôi, bà về đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Thành Lâm đuổi nhưng Dĩ Ngọc không về, bà ta cứ xông thẳng vào trong nhà. Nhìn ở phòng khách có cái ví màu hồng của phụ nữ, mặt của bà Ngọc sầm lại.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 Bà đi ve và ăn con chồng, bà không cảm thấy xấu hổ sao? Bà Ngọc làm bộ dạng đáng thương, nói giọng ủy ơi. Ngọ biết làm như vậy là ngọc sai, nhưng mà ngọc không thể quên được Lâm. 10 năm qua, Ngọc luôn nhớ Lâm. Ngọc yêu Lâm nhiều lắm. Thành Lâm chỉ tay rồi gằn giọng nói, "Bà cút về đi." Bà càng nói tôi lại càng thêm kinh tởm bà. Nếu bà muốn sống yên ổn thì bà cút xa tôi ra. Đến giờ phút này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 Cô đâu rồi?" Thế là Thành Lâm đạp cửa xông vào luôn. Trước mặt anh là An An đang nằm ở trong bồn tắm, đầu ngọp sang một bên, ngủ như chết. Lâm vội chạy lại kéo An An lên. "An, cô sao thế hả? Mau mắt ra đi, nhìn tôi đi." An An ngủ thì bị lôi dậy, cô từ từ mở mắt ra và nói giọng lẻ nhẻn say rượu. "Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ." "Cô buồn ngủ thì về phòng ngủ đi, ai lại ngủ trong nhà tắm thế này, cô muốn bị cảm lạnh sao?"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 Sao bà dám làm như vậy Tôi làm như vậy thì sao Tôi trả thù người cướp chồng của tôi thì tôi sai hay sao Mẹ nói sai Thì con nó phải dịu Bốp Ông Nam tắt thẳng vào mặt của bà Lan Bà Lan tức điên lên Bà ta lao vào cảo cấu ông Nam Bà ta gạo hết Ông dám đánh tôi sao Ông đã phản bội tôi Qua lại với người phụ nữ khác Sẽ có con riêng bên ngoài Ông là cái loại người khốn nạn Bây giờ ông còn trách mắc tôi à Ông khốn nạn vừa thôi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 Ba con lên cơn đau tim đột ngột. Từ khi mẹ phát hiện ra thì ba con đã nằm bất tỉnh. Dống ấy đang ở trong phòng cấp cứu con à? Sở Tượng Xưng ba lại lên cơn đau tim hả ba? Ba với mẹ cãi nhau à? Bà Xuân Lan chợt dạ trước câu hỏi của Linh, nhưng bà một mực khẳng định. Không hề có chuyện đó. Ba con ở trong phòng, còn mẹ ở ngoài nhà mà. Mẹ thấy ba con lâu không đi ra, mẹ tưởng là ba con ngủ tiếp nên mẹ đi vào gọi. Và tới nơi